Harry Potter và Hoàng、tử、Lai Potter tử và Trường 24 kiệt sức nhưng hết sức phấn khởi về công việc tối hôm qua. Harry kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho Hermann và Ron trong lớp học bùa chú sáng nay. Harry cũng không quên dùng bùa Mafiato để ngăn những người chung quanh nghe được câu chuyện. cả hai đều tỏ vẻ ấn tượng và hài lòng với cách thức harry đã dùng để lấy được ký ức của giáo sư s l u g h o l l và cũng cực kỳ sợ hãi khi harry kể về h o c r e s s s của voldemort và lời giáo sư d u m b l e d o r e đã hứa sẽ mang harry đi cùng khi tìm được h o c r e s s s wow ron thốt lên khi harry hoàn tất câu chuyện của mình không hề ý thức rằng mình đang vẫy đũa thần một cách lơ đãng về phía trần nhà wow cậu thật sự sẽ đi cùng giáo sư d u m b l e d o r e cố gắng phá hủy wow ron cậu đang làm tuyết rơi kìa h e r m o n n nói một cách nhẹ nhàng kéo cổ tay ron và chuyển hướng đũa thần của cậu ấy cách xa trần nhà nơi một khối tuyết đang bắt đầu rơi harry để ý thấy lavender brown đang lườm hormone từ bàn bên cạnh với đôi mắt đỏ a u hormone buông tay ron ngay lập tức ôi ron lên tiếng khi nhìn xuống vai mình một cách ngạc nhiên xin lỗi trông như thể chúng ta đầy gào vậy lavender òa khóc khi ron phủi những bông tuyết giả trên vai hormone trông thật có lỗi ron quay lưng về phía cô ấy chúng tớ chia tay tối qua ron khe khẽ kể cho harry nghe khi cô ấy bắt gặp chúng ta đi ra khỏi phòng tập thể hiển nhiên là cô ấy không thể trông thấy cậu dưới lớp áo tàn hình nên cho rằng chỉ có mình và h e r m o n đi với nhau à nhưng cậu đ a u tiếc khi mọi chuyện kết thúc đúng không harry hỏi hoàn toàn không ron thừa nhận mọi chuyện thật kinh khủng khi cô ấy la hét nhưng ít nhất tớ không phải đứng ra để kết thúc mọi chuyện hèn nhát h r m o n mỉa mai dù trong cô thật thích thú đêm qua không phải là một đêm tốt lành cho những câu chuyện lãng mạn xung quanh harry này g i n n y và dean cũng chia tay tối qua harry cảm thấy dường như ánh mắt của h e r m o n ẩn chứa một điều gì đó nhưng cậu vẫn tin rằng chắc chắn cô ấy không thể biết trái tim cậu đột nhiên nhảy múa ở bên trong cố gắng không để lộ một chút khác lạ trên khuôn mặt cũng như giọng nói harry hỏi tại sao thế <cười> một lý do khá là buồn cười g i n n y nói rằng dean luôn luôn tìm cách giúp cô ấy leo qua lỗ chân dung bà béo như thế cô ấy không tự vào được vậy nhưng bọn họ vốn không mấy suôn sẻ cũng khá lâu rồi harry liếc về phía bên kia lớp dean trông thật không vui hiển nhiên việc này sẽ đặt cậu vào tình trạng thật khó xử đúng không h e r m o n n hỏi ý cậu là sao harry vội đáp đội crít i í c h h e r m o n n trả lời nếu g i n n y và dean không thèm nói chuyện với nhau ồ、oh, phải rồi harry đáp f i t d v i c k ron cảnh báo vị giáo sư nhỏ bé lớp bồ mê đang tiến về phía chúng và h e r m o n e là người duy nhất trong nhóm đã có thể biến g i ấ m thành rượu bình thủy tinh của cô đừng đầy chất lỏng màu đỏ thấm trong khi chất lỏng của harry và ron vẫn có màu nâu đậm này này các chàng trai giáo sư f i t d v i c k rít lên the thé một cách đầy trách cứ nói ít thôi và luyện tập nhiều lên thử làm cho ta xem nào cả hai cùng giơ đũa thần lên và tập trung hết sức chỉ vào bình của mình dấm của harry đông thành băng trong khi bình của ron phát nổ được rồi bài tập về nhà là luyện tập giáo sư f r i d z i c k nói trong khi trồi lên từ dưới bàn và lấy những mảnh vỡ ra khỏi chớp mũ cả ba đứa có được một giờ nghỉ chung hiếm hoi sau lớp bùa mê nên cùng đi về phòng học chung ron dường như cảm thấy thật thoải mái sau khi mối quan hệ giữa cậu ấy và lavender kết thúc h ờ i mồn cũng trông rất vui tươi mặc dù khi được hỏi đang cười toe toét vì chuyện gì thì cô ấy chỉ trả lời một cách đơn giản hôm nay quả là một ngày đẹp trời cả hai người đều không có vẻ lưu ý đến cuộc chiến dữ dội đang diễn ra trong đầu harry cô ấy là em gái của ron nhưng cô ấy bỏ đi cô ấy vẫn là em gái của ron mình là bạn thân nhất của cậu ấy điều đó còn làm mọi chuyện tệ hơn nữa nếu mình nói trước với ron cậu ấy sẽ đánh người nếu mình không để tâm thì sao cậu ấy là bạn thân nhất của người harry chỉ nhận ra rằng ba đứa đang trèo vào phòng họp chung đầy ánh nắng qua lỗ chân dung bà béo và lơ đ ả n g liếc qua một nhóm học sinh năm thứ bảy đang túm tụm trong đó cho đến khi nghe thấy hormone reo lên k a t h y chị trở lại rồi à chị có sao không harry nhìn c h ầ m c h ầ m đó đúng là k a t h y bell t r ồ n g thật khỏe mạnh và được vây quanh bởi những người bạn hết sức vui mừng của cô mình khỏe lắm cô trả lời một cách vui vẻ họ cho phép mình xuất viện thứ hai vừa rồi mình ở nhà với bố mẹ vài ngày và quay lại trường sáng nay l i a n vừa mới kể cho mình nghe về m c t laggan và trận đấu vừa rồi harry phải rồi harry đáp lời ừm chị đã trở lại và ron cũng đã khỏe chúng ta sẽ có một cơ hội tốt để đánh bại raven c l a w nghĩa là vẫn còn cơ hội giành được chiếc cúp nghe này k a t h y harry cần phải hỏi cô ấy ngay lập tức sự tò mò tạm thời đẩy k e n n y qua một bên trong tâm trí harry trong khi những người bạn của k a t h y đang thu gom vật dụng vì cả bọn sắp trễ giờ học biến hình harry hỏi nhỏ chiếc dòng cổ đó chị có nhớ ai đã đưa cho chị không không k a t h y trả lời lắc đầu một cách buồn bã tất cả mọi người đều hỏi mình về điều đó nhưng mình hoàn toàn không có một manh mối gì cả điều cuối cùng mình có thể nhớ được là mình đang bước vào nhà vệ sinh nữ trong quán ba cây chổi vậy thì chỉ chắc chắn rằng mình đã đi vào trong nhà vệ sinh chứ hermann xen vào ừ mình biết mình đã đẩy cánh cửa mở ra k h a o thi trả lời vì vậy mình nghĩ là người đã dùng bùa sai khiến mình hẳn phải đứng ngay phía sau cánh cửa những chuyện sau đó mình hoàn toàn không nhớ gì hết cho đến những việc xảy ra cách đây hai tuần ở bệnh viện thánh bangô nghe nè mình phải đi đây mình không muốn bị giáo sư macdonald gola cho dù hôm nay là ngày đầu tiên mình trở lại trường theo thì với vội sách vở cùng túi của mình và rượt theo những người bạn của mình để mặc harry ron và hermon ngồi lại bàn nơi cửa sổ trầm tư suy nghĩ về những điều cô đã nói vậy thì đó phải là một cô gái hoặc phụ nữ đã đưa cho kathy chiếc vòng cổ đó hermon lên tiếng để có thể vào trong nhà vệ sinh nữ hoặc một ai đó trông như một cô gái hoặc phụ nữ harry đáp lại đừng quên là có một vạt đầy polyjuice potion c h ú t h í có h c lẽ là thuốc biến hình ở h o g w a r t s chúng ta biết một ít đã bị lấy cắp. Trong tâm trí Harry hiện lên cảnh g r a b e s và Goyce đi ngân ngang trong hình dạng con gái: mình nghĩ là mình sẽ uống vài giọt Felix và trở lại phòng nhu cầu một lần nữa, Harry nói. Đó sẽ là một sự phí phạm. h e r m nói n một cách dứt khoát và đặt cuốn âm tiết của spellman vừa được lấy ra khỏi cặp may mắn chỉ có thể giúp cậu trong chứng mục thôi harry trường hợp của giáo sư s l u g h o l l không giống như vậy cậu luôn có khả năng thuyết phục ông ta chỉ cần nắm bắt lấy thời cơ thích hợp may mắn không đủ sức giúp cậu phá bỏ bùa chú mạnh mẽ đâu đừng có lãng phí phần thuốc còn lại cậu sẽ cần đến tất cả may mắn có thể có thì giáo sư d u m b l e d o r e đưa cậu đi cùng nói đến đây giọng cô chùng xuống như t h ị thầm chúng ta không thể pha chế thêm sao ron hỏi harry phớt lờ hormone thật tuyệt nếu có dự trữ sẵn món thuốc đó kiếm trong sách thử xem harry lôi cuốn đọc dược cao cấp ra khỏi túi của mình và tìm felix f e l i c i s ồ、oh. cực kỳ rắc rối harry trả lời trong khi lướt qua danh sách thành phần thuốc và mất sáu tháng để bào chế phải hầm như chán thật ron đáp vừa chuẩn bị cất cuốn sách sang một bên harry chợt nhìn thấy gốc trang trước được đánh dấu và lật sang đó chính là lời septum s e m p r a chú thích dành cho kẻ thù mà harry đã đánh dấu cách đây vài tuần phần lớn vì không muốn để hơm m o n trông thấy harry vẫn chưa tìm ra hiệu quả của lời chú và tự nhủ sẽ dùng thử trên mặt lưới kính khi đến gần hắn mà không bị hay biết lần sau chỗ này mình không chắc lắm vì cả hai đều dùng him không biết ý bà ấy là ai đến sau lưng ai người duy nhất đặc biệt không hài lòng về sự trở lại của cathy là Dean Thomas vì biết rằng mình không còn được cần đến để trám vào vị trí của Cathy trong đội cricket nữa khi harry thông báo với Dean điều đó hắn ta chỉ hơi cằn nhằn và nhún vai chấp nhận quyết định của harry một cách lạnh lùng nhưng harry có cảm giác hết sức rõ rệt rằng hắn ta cùng seymour thì thầm một cách chống đối sau lưng mình đêm hôm sau là lần tập dượt tuyệt vời nhất kể từ khi harry làm thủ quân cả đội cực kỳ hài lòng khi được giải thoát khỏi mặt l a c k i n và có đội lại khai thi trong đội hình đến nỗi tất cả đều bay rất tốt g i n n y không có vẻ gì buồn bã về việc chia tay với dean trái lại cô còn là linh hồn và sức sống của cả đội g i n n y diễn lại cảnh ron nhoi lên hộp xuống trước khung thành một cách lo lắng Và cảnh harry bị mặt lắc lấn lướt trước khi bị đánh ngã bất tỉnh khiến cho mọi người hết sức vui vẻ harry cũng tham gia cười đùa cùng mọi người và không khỏi vui mừng khi có lý do chính đáng để nhìn g i n e a trong buổi tập luyện harry lãnh thêm không ít chấn thương do b a n blatter vì không để tâm đi tìm trái b a n snitch cuộc chiến giữa ron và g i n e a vẫn diễn ra trong tâm trí harry đôi khi Cậu tự nhủ Ron sau sự cố với Lavender đã không mấy lưu tâm đến Harry nếu Harry hẹn hò với g i n n y nhưng rồi phản ứng của Ron khi bắt gặp em gái mình và Dean hôn nhau xuất hiện trước mắt Harry khiến cậu tin rằng chỉ cần mình nắm tay g i n n y cũng đủ để Ron cho rằng đó là sự phản bội hèn hạ. Tuy nhiên, Harry cũng không thể không trò chuyện với g i n n y cười giỡn cùng cô cùng trở về sau giờ luyện tập dù lương tâm khá cắn rứt nhưng harry nhận ra mình đang tìm cách tốt nhất để đi riêng với guinea giả như giáo sư s l u g h o l l tổ chức một bữa tiệc nhỏ như trước kia thì thật là thuận tiện vì ron sẽ không có mặt ở đó nhưng tiếc thay giáo sư s l u g h o l l có vẻ như đã từ bỏ chúng cũng có đôi lần harry nghĩ đến chuyện nhờ h e r m o n giúp nhưng nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được ánh nhìn tự mãn của h e r m o n mà harry vẫn cảm nhận được mỗi khi cô bắt gặp cậu đang chăm chú nhìn g i n n y hoặc cười với những trò đùa của cô ấy như thể mọi việc chưa đủ rắc rối harry còn cảm thấy lo lắng đến khó chịu rằng nếu mình không nói với g i n n y sớm sẽ có một ai đó đi trước một bước vì cả ron lẫn harry đều phải công nhận rằng bản thân g i n n y rất nổi tiếng trong trường tóm lại ý định dùng felix felicis ngày càng mạnh mẽ trong harry đây chính là trường hợp mà theo như hermann nói harry cần một thời điểm thích hợp những ngày tháng năm ấm áp nhẹ nhàng trôi qua và ron lúc nào cũng ở ngay cạnh bên mỗi khi harry gặp g i n n y harry thấy mình như đang ao ước một vận may kỳ diệu nào đó khiến cho ron chợt nhận ra rằng không có gì tuyệt vời hơn bạn thân và em gái của mình có cảm tình với nhau đồng thời để cho hai người một chút riêng tư dù chỉ là vài giây dường như cả hai ước muốn đó không có cách nào thực hiện được khi trận chung kết q u i d d i t c h ngày càng đến gần khiến cho ron lúc nào cũng hăng hái bàn luận chiến thuật với harry và không mấy để tâm đến bất cứ chuyện gì khác ron không phải là người duy nhất lưu tâm đến chuyện này mà sự phấn khởi lan khắp cả trường vì đây là trận đấu quyết định người đoạt cúp của giải năm nay nếu g r y f f i n d o r thắng raven claw với t ỷ số cách biệt 300 điểm một mục tiêu khá cao và harry cũng chưa bao giờ thấy đội mình bay tốt hơn thế này g r y f f i n d o r sẽ đứng đầu dù g r y f f i n d o r có thắng nhưng dưới 300 điểm sẽ phải đứng thứ hai sau raven claw trong trường hợp đội của harry thua 100 điểm Griffin d o r sẽ đứng thứ ba và thứ tư nếu thua hơn một trăm điểm. Harry tin chắc rằng sẽ không một ai sẽ để Harry quên được mình là người thủ quân đầu tiên trong hai thế kỷ đưa g r y f f i n d o r đến hạng bét nếu điều đó xảy ra. Cuộc đua trong trận chiến mang tính quyết định này có đủ các nét đặc trưng xưa nay thành viên của hai nhà đối thủ cố gắng hăm dọa đối phương trong hành lang những bài hát dữ cợt về mỗi thành viên trong đội được tập dượt ầm ĩ khi chúng đi ngang qua các cầu thủ k h u ế c đích không đi huênh hoang khắp nơi và tận hưởng sự chú ý thì cũng chui tọt vào nhà vệ sinh để nôn mửa bằng cách nào đó kết quả trận đấu đã trở nên không thể tách rời với sự thành công hay thất bại của kế hoạch về guinea trong tâm trí harry tin rằng nếu g r y f f i n d o r có thể thắng với hơn 300 điểm khung cảnh hài lòng và một bữa tiệc náo nhiệt sau trận đấu cũng đủ để thay thế một ngụm lớn felix f e l i c i s giữa bao nhiêu mối lo như thế harry vẫn không quên khát vọng tìm ra mô phôi đang âm mưu gì trong phòng nhu cầu thường xuyên xem xét bản đồ đạo tặc và mỗi khi không tìm ra mô phôi harry đoán chắc rằng hắn đang dùng rất nhiều thời gian trong căn phòng đó mặc dù không còn hy vọng có thể đột nhập vào harry vẫn thử đi thử lại khi có cơ hội tiếp cận nhưng dù harry có sắp xếp lại hoặc thay đổi yêu cầu trong đầu mình bao nhiêu lần cánh cửa vẫn không xuất hiện vài ngày trước trận chung kết với raven c l a w Harry đi xuống phòng ăn một mình từ phòng họp chung trong khi ron vội vàng chạy tới nhà vệ sinh để ói một lần nữa và h e r m o n n cũng hối hả đi tìm giáo sư b a t e r về một lỗi mà cô cho rằng mình đã phạm phải trong bài luận a r i s m a n c y vừa nộp theo thói quen harry đi dọc hành lang tầng thứ bảy trong khi xem xét bản đồ đạo tặc ban đầu harry không thể tìm thấy tên m o f o ô i trên bản đồ nên cho rằng hắn ta đang ở trong phòng nhu cầu nhưng rồi tên của mô p h o i xuất hiện với một dấu chấm nhỏ trong nhà vệ sinh nam ở tầng dưới nhưng không có cả grab lẫn gôi bên cạnh mà là con ma khóc nhà m e r thù harry không ngừng nhìn chăm chăm vào hai dấu chấm đó mãi cho đến khi cậu va vào một bộ giáp được đánh thức khỏi cơn mơ màng bởi tiếng rơi loảng x o ả n và không muốn bị bắt gặp bởi f l i e t Harry chạy vội xuống cầu thang đá vào hành lang phía dưới bên ngoài nhà vệ sinh nam. Harry áp sát tay vào cánh cửa nhưng vẫn không thể nghe thấy gì. Một cách nhẹ nhàng, Harry đẩy mở cánh cửa. d r a c o mô phôi đang đứng đó quay lưng về phía cửa. Hai tay giữ chặt hai bên bồn rửa mặt. Cái đầu màu bạch kim đang cúi xuống. n g đ ừ tiếng khóc của con ma khóc nhà mơ xô chợt vang lên từ một góc trong phòng thay quần áo đừng nói cho mơ xô nghe có chuyện gì mơ xô có thể giúp cậu không ai có thể giúp tôi cả mô phôi trả lời run rẩy tôi không làm được tôi không thể tất cả đều thất bại nhưng nếu tôi không làm sớm hắn nói hắn sẽ giết tôi harry nhận ra rằng với một cú sốc khá lớn cậu đứng chôn chân một chỗ khi trông thấy mô phôi khóc khóc thật sự nhưng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt và rơi xuống chiếc bồn rửa mặt bám đầy bụi mô phôi hết sụt sịt lại n g ạ n ngào và rồi rùng mình một cái ngước lên nhìn vào chiếc gương n ứ c trên tường và trông thấy harry ở phía sau đang chăm chú nhìn mình mô phôi quay ngược lại rút đũa thần ra hướng về harry cũng vừa rút đũa thần của mình ra theo bản năng lời nguyền của mô phôi trượt qua harry chỉ cách vài inch đập bể chiếc đèn treo tường ngay bên cạnh harry né qua một bên vung đũa thần và nghĩ đến là vi korpus nhưng mô phôi đã ngăn được lời chú và giơ đũa thần lên cho một lời nguyền khác không không ngừng lại m o t h o hét lên với giọng vang dội khắp căn phòng lát đá ngừng lại ngừng lái một tiếng va mạnh và chiếc thùng phía sau harry nổ tung harry thử bùa khóa chân và gây cháy bức tường phía sau m o t h o và phá tan chiếc bình chứa phía dưới m o t h o la hét ầm ĩ nước tràn ra khắp nơi harry trượt té khi m o t h o nhăn nhó hét lên k r u j i sectum s e m p r a ở dưới sàn Harry vẫy đũa thần một cách hoang dại máu phùng ra từ mặt và ngực mô phôi như thể hắn vừa bị chém bởi một thanh cơm vô hình mô phôi lảo đảo ngã về phía sau và gục xuống sàn sũng nước một cách nặng nề chiếc đũa thần rơi khỏi cánh tay không còn chút sức lực không harry thốt lên trơn trượt và lảo đảo harry đứng dậy và lao về phía mô phôi đang nằm đó với khuôn mặt đẫm máu và đôi bàn tay trắng nhợt đang cào vào bộ ngực đầy máu của mình không tôi không harry không biết mình đang nói gì quỳ xuống bên cạnh mô phôi đang run rẩy một cách không kềm chế được trong vũng máu của mình con ma con khóc nhà mơ thồ la hét i n ỏi giết người giết người trong nhà vệ sinh giết người cánh cửa bật ra sau lưng harry cậu ngước lên đầy sợ hãi khi trông thấy snap e lao vào phòng với khuôn mặt tái mét đẩy vội harry sang một bên ông ta quỳ xuống bên m o f o ô i dùng đũa thần lần theo dấu vết thương khủng khiếp harry gây ra lẩm bẩm một câu thần chú nghe giống như một bài hát dòng chảy của máu dường như chậm lại snap lau sạch phần còn lại từ gương mặt m o f o ô i và lặp lại lời chú lúc này những vết thương dường như đang liền lại Harry vẫn đứng đó trong cơn sốc về việc mình đã làm mơ hồ nhận ra rằng chính mình cũng ướt đẫm máu và nước c ò n ma khóc n h ẹ mơ thô vẫn đang thổn thức và rên rỉ trên đầu mọi người khi s n a p hoàn tất lời chú của mình đến lần thứ ba ông nâng nhẹ mô phôi đứng lên cậu cần đến phòng y tế ngay có thể sẽ để lại khá nhiều sẹo nhưng nếu dùng cây bạch tiễn ngay lập tức nó có thể điều đó cũng ngăn chặn được đi nào ông giúp mô phôi đi ra khỏi nhà vệ sinh và dừng ngay cửa quay lại lạnh lùng nói với harry giận dữ còn cậu p o t t e r đợi tôi ở đây harry không hề có ý định phản đối đứng dậy một cách chậm rãi run rẩy và nhìn xuống sàn ướt đẫm những vệt máu lững lờ trôi trên mặt nước như những bông hoa đỏ Harry... cũng không hề nghĩ đến việc bảo con ma khóc nhà mơ thô im lặng khi mơ thô vẫn đang tiếp tục khóc lóc và rên rỉ rõ ràng ngày càng trở nên thích thú s n a p quay lại sau mười phút bước vào nhà vệ sinh và đóng cánh cửa lại đi ông bảo mơ thô và con ma nhào xuống bồn cầu ngay lập tức để lại sự yên lặng sau lưng con không cố ý harry nói ngay lập tức giọng cậu dội lại trong không gian lạnh lẽo và ẩm ướt con đã không biết hậu quả của lời chú đó nhưng snape phớt lờ tất cả thật không may ta đã đánh giá người quá thấp p o t t e r ông nói một cách lặng lẽ ai đã dạy người ma thuật h ắ t ám đến thế ai đã dạy người câu thần chú đó con con con đọc đường ở đâu đó ở đâu trong trong một cuốn sách thư viện harry trả lời bừa c ò n không thể nhớ tên cuốn sách đó dối trá snape đáp lại cổ họng harry trở nên khô rác cậu biết ông ta sẽ làm gì điều mà cậu chưa từng ngăn được nhà vệ sinh như mờ đi trước mắt harry cậu cố gắng ngăn lại mọi suy nghĩ nhưng dù cố gắng đến đâu cuốn sách đọc d ư a c a o cấp của hoàng tử mang nửa dòng máu vẫn hiện ra trước mắt và rồi harry chăm chăm nhìn snap lần nữa giữa căn phòng đổ nát và ướt át chăm chú nhìn vào cặp mắt đen của snap hy vọng rằng ông ta sẽ không nhìn ra điều harry đang sợ hãi nhưng đưa cặp ngươi đây snap nhẹ nhàng ra lệnh và tất cả sách của ngươi tất cả mang đến đây cho ta ngay lập tức biết rằng không còn cách tranh cãi harry quay đi và lao ra khỏi nhà vệ sinh một khi đã ra đến hành lang harry chạy vội về phía tháp g r y f f i n d o r hầu hết tất cả mọi người đang đi ngược lại há hốc miệng khi nhìn thấy cậu ướt sũng máu và nước nhưng harry không hề trả lời bất cứ câu hỏi nào vang lên harry hết sức sửng sốt như thể một con vật cưng đột nhiên trở nên hoang dại không hiểu vị hoàng tử đó nghĩ gì mà lại chép một lời nguyền như thế vào sách của mình và điều gì sẽ xảy ra khi snev nhìn thấy cuốn sách liệu ông ta có kể cho s l u g h o r n nghe không bao tử harry nhộn nhạo cả lên bằng cách nào cậu đã đạt được vị trí tốt đến thế trong lớp đọc dược cả năm nay liệu ông ấy có tịch thu và tiêu hủy nó không cuốn sách đã dạy harry biết bao điều và trở thành người hướng dẫn cũng như bạn của harry cậu không thể để điều đó xảy ra không thể cậu đã ở đâu tại sao cậu ướt nhẹp vậy máu à ron đang đứng trên đầu cầu thang nhìn harry một cách sửng sốt mình cần sách của cậu harry thở h ỗ n hển sách đọc dược của cậu nhanh lên đưa nó cho mình nhưng còn cuốn của hoàng tử mang mình sẽ giải thích s a u ron lấy cuốn sách đọc d ự a c cao cấp của mình ra khỏi cặp và đưa cho harry cậu cầm lấy và chạy lướt qua ron ra phòng họp chung ở đó harry chụp vội cặp sách của mình phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người đã ăn tối xong lao ra ngoài qua lỗ chân dung và chạy lên hành lang tầng bảy harry thắng gấp lại bên cạnh tấm thảm theo hình chú lùn nhảy múa nhắm mắt lại và bắt đầu bước chậm m ì n Harry đi qua đi lại ba lần trước bức tường dài trống không cuối cùng cậu cũng thấy nó khi mở mắt ra cánh cửa dẫn đến phòng nhu cầu harry kéo mạnh cánh cửa mở ra lao vào trong phòng và đóng sầm cánh cửa sau lưng harry há hốc miệng kinh ngạc dù đang trong tình huống gấp rút hoảng hốt sợ hãi về điều đang chờ đợi cậu ở nhà vệ sinh harry không thể không hết hồn trước cái nhìn trước cái mình đang nhìn căn phòng cậu đang đứng lớn như một thánh đường với những cửa sổ lớn trên cao chiếu những tia sáng xuống cái t r o n g như một thành phố với những bức tường cao chót vót được xây bằng những vật dụng được giấu bởi biết bao thế hệ những người sống ở h o g w a r t s ở đó có những lối đi và đường nhỏ được bao quanh bởi những cây cột nghiêng ngả gồm vật dụng vỡ được xếp vào có lẽ để giấu đi những bằng chứng của sử dụng sai bùa chú hoặc được giấu bởi những gia t ì n h đầy tự hào của lâu đài hàng ngàn sách không chút nghi ngờ hoặc bị cấm hoặc vẽ vời hoặc bị đánh cắp được giấu trong phòng còn có cả chai vỡ chứa độc dược đã bị đông cứng nón trang sức áo choàng thậm chí có cả những thứ trông như vỏ trứng rỗng những chai đóng kín chứa độc dược tỏa ánh lung linh đáng sợ không ít gươm gỉ và một chiếc rìu nặng nề dính đầy máu harry chạy vội vào một trong những lối đi giữa những vật dụng được giấu đó quẹo phải ngay chỗ một bức tranh theo khổng lồ chạy một đoạn ngắn và quẹo trái ngay chỗ chiếc tủ tiêu tan mà montague biến mất năm ngoái harry cuối cùng cũng dừng lại bên cạnh một chiếc tủ ly trông như từng bị đ ổ axit lên bề mặt phòng rộp lên của nó cậu mở một trong những cánh cửa cọt kẹt của chiếc tủ nơi đó từng là chỗ trốn cho vật gì đó trong chiếc lồng và đã chết từ lâu chỉ còn lại bộ xương khô có năm chân harry đút cuốn sách của hoàng tử mang nửa dòng máu vào phía sau chiếc lồng và đóng sầm cánh cửa ngập ngừng vài giây tim harry đập dữ dội khi cậu ngước nhìn đ ó n g lộn xộn chung quanh liệu cậu có thể tìm lại nơi này giữa một đống đổ nát harry với bức tượng với lấy bức tượng nửa người của một vị phù thủy trên một chiếc thùng gần đó và đặt nó trên chiếc tủ ly nơi cuốn sách được giấu cậu đ ổ i lên bức tượng một bộ tóc giả cũ kỹ bụi bặm và một chiếc mũ tiara đã ố để làm cho nó dễ tìm thấy hơn chạy vội qua các lối cũ nhanh hết mức có thể harry trở lại chỗ cánh cửa lao ra ngoài đóng sầm cánh cửa phía sau lưng trong chớp mắt cánh cửa trở lại bức tường đá harry chạy ngay về phía nhà vệ sinh cố nhồi cuốn sách của ron vào cặp mình một phút sau cậu đã đứng trước mặt snape đang đưa tay ra để lấy cặp sách của harry mà không thèm nói một lời nào harry đưa cho ông ta thở h ỗ n hển nỗi sợ hãi như đang cháy bừng trong ngực và chờ đợi Snape rút từng cuốn sách của harry ra kiểm tra kỹ lưỡng cuối cùng ông chăm chú nhìn cuốn sách đọc dược thật kỹ trước khi lên tiếng đây là cuốn sách đọc dược cao cấp của ngươi sao p o t t e r dạ phải harry trả lời trong tiếng thở gấp ngươi có chắc chắn không p o t t e r dạ dạ vâng harry trả lời với một chút thách thức đây là cuốn sách đọc dược cao cấp người mua từ floris u h và b l o t s phải harry đáp kiên quyết vậy thì snap hỏi tại sao bìa trong của cuốn sách có tên r o n a l wadlib tìm harry như ngừng đạp trong d â y lát đó là tên gọi đùa của con harry trả lời tên gọi đùa của n g ư ơ i snap lặp lại phải các bạn thường gọi đùa con như thế harry đáp ta biết thế nào là tên thường gọi snap nói đôi mắt đen lạnh lùa của ông ta lại soi vào mắt harry một lần nữa cậu cố gắng không nhìn vào cặp mắt đó đóng chặt tâm trí ngươi lại đóng chặt tâm trí ngươi lại nhưng cậu chưa bao giờ thật sự học cách làm điều đó người có biết ta đang nghĩ gì không p o t t e r s nói a p n một cách lặng lẽ ta nghĩ rằng ngươi là kẻ dối trá lừa đảo và xứng đáng bị cấm túc mỗi thứ bảy cho đến khi niên học kết thúc ngươi nghĩ sao con con không đồng ý thưa giáo sư harry trả lời vẫn tránh không nhìn vào mắt ông ta được thôi chúng ta sẽ xem cậu cảm thấy thế nào sau các buổi cấm túc s n a p nói mười giờ sáng thứ bảy p o t t e r tại văn phòng của ta nhưng thưa giáo sư harry lên tiếng liều ngước lên quýt t c h trận đấu cuối cùng của mười giờ snap nói nhỏ với một nụ cười khoe những chiếc răng vàng griffin d o r tội nghiệp đứng bét năm nay ta sợ là như thế và ông ta rời khỏi nhà vệ sinh không nói thêm một lời để lại harry đứng nhìn chăm chăm vào chiếc gương nứt trên tường cảm thấy thật tồi tệ hơn những gì ron từng trải qua trong đời harry tin chắc như thế mình sẽ không nói mình đã bảo mà h e r m o n n lên tiếng trong phòng họp chung một giờ sau đó thôi đi h e r m o n n ron đáp giận dữ harry đã bỏ bữa ăn tối vì không còn cảm giác muốn ăn nữa cậu vừa kể lại với ron h e r m o n n và g i n n y những chuyện đã xảy ra dẫu không mấy cần thiết tin tức đã lan ra một cách nhanh chóng hình như con ma khóc nhẹ mơ h ô đã nhảy lên từ bất cứ nhà vệ sinh nào để kể lại câu chuyện mồ phồi đã được p a n s parkinson đến thăm trong phòng y tế cô ta không tốn chút thời gian để nói xấu harry khắp nơi và snap đã kể lại với tất cả các giáo viên chuyện đã xảy ra khá chính xác harry đã được gọi ra khỏi phòng họp chung và chịu đựng 50 phút căng thẳng trong văn phòng của giáo sư m a c g o n a g a l l (người cho rằng cậu đã hết sức may mắn khi không bị đuổi học) và hết sức tán thành quyết định kỷ luật của Snap dành cho Harry mỗi thứ bảy cho đến hết niên học: c m ì n h đã bảo có điều gì đó không bình thường về cái tên hoàng tử đó,” h e r m o n n nói hiển nhiên không thể ngừng lại. i Và mình đã đúng không phải sao. không mình không nghĩ là cậu nói đúng harry nói một cách cứng đầu cậu đã có đủ thời gian tệ hại chưa Chưa kể sự giảng dạy của h e r m o n cái nhìn của đội q u i d d i t c h khi harry tuyên bố mình không thể chơi vào ngày thứ bảy đã là hình phạt nặng nề nhất harry cảm thấy được ánh nhìn của g i n n y nhưng không dám nhìn vào mắt cô sợ rằng mình sẽ nhìn thấy sự thất vọng hoặc giận dữ nơi đó cậu vừa thông báo g i n n y sẽ chơi ở vị trí tầm thủ vào thứ bảy và dean sẽ chơi ở thế chỗ g i n n y có lẽ nếu g r y f f i n d o r thắng g i n n y và dean sẽ làm hòa với nhau ý nghĩ đó xuyên qua harry như một con dao băng harry h e r m a n lên tiếng làm sao cậu vẫn có thể bám lấy cuốn sách đó khi lời chú cậu có nhìn ngừng nhai đi nhai lại mỗi chuyện cuốn sách được không harry ngắt lời cô vị hoàng tử chỉ có chép lại lời chú đó thôi đâu phải ông ta khuyên mọi người dùng nó chúng ta chỉ biết là có thể ông ấy chỉ lưu lại những gì được dùng chống lại ông ấy mình không tin herman nói thật ra cậu chỉ tìm cách bào chữa mình không bào chữa việc mình đã làm harry nhanh chóng đáp lại mình ước là mình chưa từng làm chuyện đó không chỉ vì mình có khoảng mười hai buổi cấm túc cậu biết rằng mình sẽ không dùng một lời c h ú như thế dù là đối với m o f o y nhưng cậu không thể đổ hết lỗi cho vị hoàng tử đó ông ấy đã không viết thử cái này rất hay ông ấy chỉ ghi chép cho bản thân chứ không phải ai khác có phải cậu đang nói rằng h e r m a n nói cậu sẽ quay trở lại và lấy cuốn sách phải harry tiếp lời một cách mạnh mẽ nghe này nếu không nhờ vị hoàng tử đó mình đã không đạt được felix felicis mình đã không thể cứu ron khi cậu ấy bị đào đ ộ c không đạt được danh tiếng xuất sắc về đọc dược mà cậu không xứng đáng h e r m o n n xen vào một cách khó chịu thôi đi h e r m o n n guinea lên tiếng và harry hết sức kinh ngạc biết ơn cậu ngước lên. Theo như tình hình lúc ấy, m o f o a đã định dùng một lời nguyền không thể tha thứ, c h ỉ nên mừng khi Harry có gì đó tốt trong tay để đấu lại. Tất nhiên chị mừng Harry không trúng lời nguyền đó, Herman nói như thể bị xúc phạm, nhưng em không thể gọi lời nguyền s e p t u m s a m p r a d a đó là tốt. Guinea, nhìn những gì nó gây ra cho cậu ấy. và mình đang nghĩ là với những gì nó gây ra cho cơ hội của đội trong trận đấu ờ đừng có bắt đầu diễn như t h ế chị hiểu rõ k h u ế c tiếp. h g e n n y kiếp lời tiếp lời chị chỉ tự làm xấu mình thôi harry và ron sững sờ nhìn hơm m o n và g i n i y hai người trước nay luôn hết sức hòa thuận với nhau bây giờ cả hai ngồi đó khoanh tay mỗi người nhìn một hướng hết sức giận dữ r o nhìn n Harry một cách lo lắng rồi vồ lấy một cuốn sách bất kỳ và trốn sau đó tuy nhiên Harry dù biết rằng mình đáng bị như thế lại đột nhiên thấy vui không thể tin được dẫu cho cả Ron cho cả bọn không đứa nào nói chuyện với nhau cả buổi tối hôm đó sự vô tư của Harry không kéo dài được lâu cậu còn phải chịu đựng sự chế nhạo của thành viên nhà Slaterine ngày hôm sau chưa kể sự giận dữ của chính thành viên g r y f f i n d o r khi biết rằng thủ quân của đội tự làm mình bị cấm thi đấu trong trận cuối cùng của mùa sáng thứ bảy mặc kệ mình đã nói gì với hermon harry sẵn sàng đánh đổi tất cả felix f e l i c i s trên thế giới để được cùng với ron và g i n n y và những người khác đi xuống sân q u i d d i t c h cậu cảm thấy như không thể chịu đựng được khi phải quay lưng lại với dòng người đang tuôn ra ngoài không gian đầy ánh nắng tất cả bọn họ đều đeo huy hiệu hoa hồng nón băng rôn bay lượn và khăn quàng để đi xuống căn hầm tối tăm và đi cho đến khi âm thanh của đám đông dường như tắt hẳn biết rằng mình sẽ không thể nghe dù chỉ là một từ bình luận hoặc cổ động hay la hét à potter snapp nói khi harry g ọ i cửa và bước vào văn phòng quen thuộc một cách khó chịu mà snev a p ẫ n chưa bỏ trống dù bây giờ lớp học ở tầng trên căn phòng vẫn mập mờ như bao giờ và vẫn đầy những sinh vật chết nhầy nhụa lơ lửng trong những lọ độc dược xung quanh tường đáng ngại thay trên chiếc bàn nơi harry đã ngồi xuống có rất nhiều những chiếc hộp đầy bạn nhện trông như đó sẽ là một công việc tẻ nhạt khó khăn và vô ích thầy giám thị flute Đang tìm một ai đó để dọn dẹp những hồ sơ cũ này, snev nói nhẹ nhàng. Đó là những ghi nhận về những trường hợp vi phạm luật của trường h o g w a r t s và hình phạt của họ những nơi nào mà mực đã mờ hoặc những thẻ bị chuột cắn ngươi sẽ chép lại tội lỗi và hình phạt và chắc chắn chúng được xếp theo thứ tự chữ cái và đặt trở lại hộp. với tất cả sự coi thường cậu có thể dùng vào ba chữ cuối ta nghĩ ngươi có thể bắt đầu s n a p nói với một nụ cười h i ể m độc trên môi từ hộp thứ 1012 đến 1056, ngươi sẽ tìm thấy một vài cái tên quen thuộc trong đó khiến cho công việc thêm thú vị đây rồi xem nào ông ta rút ra một tấm thẻ từ một trong những hộp trên cùng một cách gây chú ý và đọc James Potter và Sirius Black bị bắt gặp sử dụng bùa không hợp pháp trên bertram o b r e y khiến cho đầu của o b r e y to gấp hai lần kỷ luật gấp đôi snape cười nhếch mép đó hẳn là một sự an ủi khi nghĩ rằng dù họ đã khuất những ghi chép về những thành quả tuyệt vời của họ vẫn còn Harry cảm nhận được cảm giác sôi sục quen thuộc trong bụng nghiến chặt răng để cố không trả đũa lại cậu ngồi xuống trước những chiếc hộp và rút một tấm thẻ về phía mình như Harry đã đoán trước đó thật sự là một công việc chán ngáy vô ích đôi khi bị ngắt quãng như snap dự định một cách rõ ràng với những cơn nhói lên trong bụng khi Harry đọc thấy tên ba mình và người cha đỡ đầu sirius thường xuyên đi cùng nhau trong những trò q u ầ y phá nhỏ nhặt đôi khi được tham gia bởi Remus Lubin và Peter Pettigrew và trong khi Harry chép lại tất cả những vi phạm và hình phạt khác nhau của họ cậu không khỏi thắc mắc chuyện gì đang diễn ra bên ngoài nơi trận đấu vừa bắt đầu g i n n y chơi ở vị trí tầm thủ đối đầu với cho Harry liên tục liếc nhìn chiếc đồng hồ khổng lồ trên tường dường như những chiếc kim chạy nhanh bằng một nửa những chiếc đồng hồ bình thường có lẽ snapp đã làm phép khiến nó quay hết sức chậm chạp cậu không thể nào chỉ mới ở đây được nửa tiếng một tiếng một tiếng rưỡi bao tử harry như thoát lại khi chiếc kim đồng hồ chỉ mười hai rưỡi snapp không hề lên tiếng kể từ sau khi giao công việc cho harry cuối cùng cũng nhìn lên đồng hồ lúc một giờ mười ta nghĩ thế là đủ ông ta nói một cách lạnh lùng đánh dấu nơi ngươi đã làm tới tiếp tục vào lúc 10 giờ thứ bảy tuần sau vâng thưa giáo sư harry nhét một tấm thẻ đã được gấp đại vào trong hộp và vội vàng ra khỏi cửa trước khi snev đổi ý chạy nhanh về phía những bậc thang đá căng tay ra hy vọng nghe thấy bất cứ âm thanh gì từ sân q u i d d i t c h nhưng mọi thứ đều im lặng vậy thì trận đấu đã kết thúc do dự trong đại sảnh đông đúc sau đó harry chạy nhanh lên cầu thang cẩm thạch dù g r y f f i n d o r cố gắng có thắng hay thua cả đội cũng sẽ ăn mừng hoặc chia buồn trong phòng họp chung quýt a ghis cậu nói một cách ngập ngừng với bà béo thắc mắc điều gì đang diễn ra bên trong cậu sẽ thấy bà béo trả lời không để lộ chút biểu cảm và bà né qua một bên tiếng la hét của tiệc ăn mừng vang ra từ cái lỗ sau lưng bà harry há hốc miệng khi mọi người la hét khi nhìn thấy cậu hàng loạt cánh tay lôi cậu vào trong chúng ta thắng r o n h e t l ê n nhảy nhót và vẫy chiếc cúp trong tay về phía harry chúng ta thắng rồi 450 điểm so với 140. chúng ta thắng harry đưa mắt nhìn chung quanh ở đằng kia là g i n n y đang chạy về phía cầu với ánh mắt thật cứng cỏi và sáng rực cô vòng tay ôm lấy harry và không hề suy nghĩ hay dự định trước không hề để tâm đến chuyện năm mươi người đang nhìn harry h ô n g i n n y sau một thời gian dài hoặc có lẽ đã qua nửa tiếng cũng có thể sau vài ngày ngập nắng hai người tách ra cả căn phòng trở nên im lặng rồi một vài người huýt sáo và những tiếng cười rút rít vang lên Harry nhìn qua đầu g i n n y trông thấy dean thomas đang cầm một chiếc ly vỡ trong tay và romilda van e trông như có thể sắp ném một thứ gì đó h e r m o n n trông hết sức rạng rỡ nhưng ánh mắt harry tìm kiếm ron cuối cùng harry cũng tìm thấy cậu ấy vẫn đang nắp chặt chiếc cúp và mang vẻ mặt giống như bị một gậy vào đầu trong vòng một phần nhỏ của dây hai người nhìn nhau rồi ron hơi gật đầu mà harry hiểu là có nghĩa h m m nếu cậu phải kẻ trong ngực harry hét lên trong chiến thắng cậu nhìn xuống cười với g i n n y và không một lời ra hiệu đi ra ngoài bức chân dung một chuyến dạo bộ trong sân dường như cần thiết trong đó nếu có thời gian cả hai có thể bàn luận về trận đấu Hết chương 24